các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bình tĩnh trở lại không còn lăn lộn hay cào cấu những vật xung quanh nữa khánh lúc này vẫn còn đang run sợ cô bảo vi hòa là lúc này có rất nhiều cái bóng bay vào người của huyền hòa vỗ vai cô khánh để chấn an hòa cố giải thích cho huyền có ngày sinh thuần âm cho nên bị ma quỷ quấy phá đó chỉ là hồn vía của huyền do ma quỷ dụ đi lại thêm lá bùa lúc nhỏ của huyền đã hết tác dụng Cho nên con quỷ năm xưa lại quay lại chiếm thân xác cổ huyền Cho nên mới gây ra một mớ rắc rối như vậy 15 phút trôi qua Thần chiếc cổ huyền lúc này đã hoàn toàn ổn định Không còn vật vã với cơn đau như lúc nãy Bà hồn bày viết cổ huyền cũng đã tụ về sắc đầy đủ Thế vậy cô Nam đốt thêm cây nhàng Rồi bà huyền nằm ngay ngắn Chắp tay lại để niệm Phật. Trước khi làm phép thì cô Nam quay sang dặn dò mọi người không được làm ổn Khiến cho cô mất tập trung nếu không phải làm lại từ đầu cô năm chỉnh lại trang phục cho trình tề cô bắt đầu chắp tay lại cô năm nhắm mắt im lặng hồi lâu một lúc sau cô năm mới bắt đầu đọc chú thập điện minh vương khởi ai lân kết án tiêu diêu nạp thiện duyên vong hồn tẩu trượng như lai giáo nguyện bằng phật lực phán sanh thiên vừa hô xong thần chú cô năm dùng cây nhăng lúc nãy với một đạo bùa lên đỉnh đầu của huyền Để sau này cô không còn bị ma quỷ đến quấy phá nữa. Cô Năm vừa bảo mọi việc đã ổn thì cha con của Huyền ôm lấy nhau, khóc chồng hạnh phúc. Riêng cha của Huyền thì kìm lại cảm xúc quay sang cảm ơn cô Năm và gửi có một ít quả mọt nhưng cô không nhận. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã chuyển về chiều. Cô Năm, Hòa và Khánh cùng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Trong lúc ra về, ba người bọn họ được cha con cổ huyền tiến đến đầu ngõ, với một gương mặt vui mừng và cảm kích. Lúc sáng đi hóng hớt thì chạy rất nhanh, nhưng lúc về chỉ đi được một quãng thì Hòa và Khánh bắt đầu than mỏi chân, cô nằm phì cười rồi nói, "Giả như tao còn đi nổi, tụi bay chưa gì đã than quá rồi, thôi vì nhanh còn ăn tối. Vừa nghe xong, Khánh và Hòa mừng rỡ liền lấy lại sức rồi đi tiếp. Đôi lúc Khánh và Hòa còn rục cô Nam đi nhanh vì hai cô đã quá đói. 15 phút cả ba người cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà thì cô Nam đã ân cần cho Khánh và Hòa đi tắm trước để cô Nam làm đồ ăn vì cô sợ hai đứa nhóc này đã đói. Vừa tắm xong thì Khánh đã chạy thẳng vào trong bếp. Khánh hỏi cô Nam xem có việc gì để Khánh làm giúp cô không. Sẵn tiện chỉ cho Khánh nấu vài món để sau này còn đi lấy chồng. Nghe xong cô năm phì cười rồi chỉ dẫn tận tình cho Khánh. Thấy Khánh còn hơi loay hoay thì cô năm đến làm giúp cho Khánh rồi cô nói. Con Hòa được như con thì đỡ nhọc, nó mỗi lần vào trong bếp không cháy chào thì cũng cháy khét. Vừa làm bữa tối hai cô cháu vừa chuyện trò vui vẻ như người ở trong gia đình. Một lúc sau Hòa cũng đã tắm xong, Hòa vừa bước xuống bếp thì tất cả món cũng đã được nấu xong, chỉ còn lại mỗi việc dọn lên bàn thôi cô năm đi tắm đi à còn lại cứ để con hòa tự tin nói ba cô cháu cùng nhau ăn cơm dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn dây tóc đã cũ vừa ăn cô năm vừa kể lại chuyện ngày xưa lúc cô còn đang bằng tuổi của hòa bây giờ cô bảo lúc xưa cô đi chơi nhiều lắm đi đến nỗi mà ba mẹ cô phải khóa cửa phòng để cô không thể trốn đi được dọn dẹp rửa bát xong thì trăng cũng đã lên cao bà cô cháu cùng định xem tivi một lúc rồi ngủ nhưng khi vượt bật tivi lên thì có một tiếng động rất lớn phát ra từ phía cửa trước khiến cho bà cô cháu giật mình cô năm cô năm cô năm ơi tiếng gọi của một người phụ nữ vọng vào bên trong nhà trong tiếng gọi còn đang xen sự sợ hãi hòa khánh cùng với cô năm cùng đi ra mở cửa vì sợ cướp ghé thăm già vợ gào thét để cho cô mở cửa vì nơi đây là nơi dân cư khá thưa thớt chứ không chỉ chít sắt vách như ở thành phố vừa mở cửa ra thì hòa thấy có hai bóng người một người tóc dài và một người tóc ngắn nhưng dưới ánh sáng mờ mịt của chăng thì hòa chỉ thấy người phụ nữ đang lo sợ dường như cô ta sắp khóc thấy người phụ nữ có dáng vẻ đáng thương không giống như lừa đảo cho nên cô năm liền mời hai người vào trong nhà nhân tiện bật luôn cái đèn cho sáng đèn vừa bật lên thì hòa và khánh liền đứng ra sau người của cô năm vì họ thấy cánh tay của người đàn ông kia rất kinh tởm Cô nằm lịch sự mời hai người này ngồi xuống. Cô nằm, cô cứu con của con đi. Cô chấp nhận mọi giá vì con của con. Khi vừa ngồi xuống, người phụ nữ kia liền nói ra những suy nghĩ của mình. Như đã bị kìm nén rất lâu, khóe mắt của người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.